Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển một chương 12 bằng hữu Làm cho người ta không còn lời nào để nói thượng Tò Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz Rần trường sinh cũng tùy tiện nói vài chuyện Mà trong suy nghĩ của đường tam thập lục, Tùy tiện mấy chữ này Bất kể là tùy tiện gọi món ăn Hay là tùy ý ăn cùng với nhau Ý tớ cũng không khác biệt nhiều lắm Ngoài việc thông cảm cho đối phương Gọi thức ăn cũng không để ý tới giá tiền Cầm lấy thực đơn liền tụi ý gọi mấy món ăn nổi tiếng của khách sạn này Hai món đầu chính là canh phi tước Sông đầu ngư hấp Thời khắc hắn gọi món ăn Hắn nhìn thấy lông mày của trần trường sinh hơi cao lại Cho rằng đối phương không đủ tiền nên hơi tiếc của Lại quay sang nói với tiểu nhị song đầu ngư thôi không gọi nữa Đổi thành lơ ngư Còn nữa Canh phi tước thì đổi thành canh rau rút cho ta Quả nhiên chân mày của Trần Trường sinh khẽ giãn ra Đường tam thập lục mỉm cười Nghĩ thầm đúng là người quan sát tỉ mỉ Lại còn hiểu ý của người khác Thuận miệng nói lại thêm một chén thịt hương nai khô để nhâm nhi Trần Trường Sinh cau mày Đường Tam Thập Lục nhìn hắn một cái, Nói đổi đi Một chén thịt heo khô bình thường Trần Trường Sinh vẫn nhướng mày Đường Tam Thập Lục cảm thấy không vui Nghĩ thầm một chén thịt heo rẻ tiền Thường ngày ở nhà mời mọc mình còn chẳng thèm động đũa Ngươi lại tiếc tiền hay sao? Hắn quay sang tiểu nhị nói mang lên một đĩa rau trộn với tai heo Lại thêm một đĩa hồng du thuận phong Trần Trường Sinh vẫn bộ dạng như vậy Thái độ tỏ rõ sự phản đối Đường Tam Thập Lục thật sự cảm thấy phiền phức Nói cũng là nể ngươi lần đầu tiên mời khách ăn cơm không hiểu nhân tình thế sự. Ta cũng không cách móc gì ngươi. Trần trường sinh giật mình, hỏi ta không đúng ở chỗ nào chứ. Đường tam thập lục quát lên cho dù ngươi không có nhiều tiền. Cũng không thể có vẻ mặt như thế ở trước mặt khách nhân được. Thật sự làm cho người ta khó chịu. Nếu là nam nhân, đầu có thể rơi. Máu có thể chảy nhưng không thể đánh mất thể diện được Cho dù phải đem đổi chiếc áo khoét lông trên người của ngươi cũng có đáng là gì chứ Hắn tự cho là đạo lý của mình rất đúng Cảm giác giáo dục đồng bạn cũng rất thoải mái Trần Trường Sinh nghe vậy cảm thấy kỳ quái Hỏi đây chẳng phải cô ý phùng má giả làm người mập hay sao Đường Tam Thập Lục tức giận, nói sao lại nói như thế? Đây là tục ngữ ở Tây Ninh. Trần Trường Sinh nghiêm túc giải thích rõ ràng. Đường Tam Thập Lục ngơ ngác, nghĩ thầm chính mình đang hỏi chuyện này hay sao? Đang chuẩn bị tức giận quát mắng, lại nghe Trần Trường Sinh bình tĩnh nói nốt câu. Hơn nữa ta cũng không có áo khoét lôn trong phòng bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Đường Tam Thập Lục đã quên mất chuyện tức giận, cảm thấy chuyện này quả thật đáng buồn. Hắn chỉ thấy chút ít trưởng bối cùng các sư huynh trong gia tộc tôn môn thiếu tiền cầm ngay áo khoác lông đi đổi lấy rượu uống. Lại chưa có ai từng nói với hắn, nếu có người nghèo đến mức những thứ này cũng không có. Làm sao vì thể diện mà còn muốn mời khách ăn cơm Mà bản thân hắn Đầu tiên là hắn chưa từng thiếu tiền tiếp nữa là Hắn chưa từng mời ai ăn cơm Hắn nhìn Trần Trường Sinh nghiêm nghị nói vậy bữa cơm này ta sẽ mời ngươi Trần Trường Sinh kinh ngạc hỏi tại sao Đường Tam Thập Lục nhìn hắn vẽ mặt ông Hòa nói ngươi không có áo khoét luôn Khẳng định Cũng không có gì đáng giá trong người Làm sao có thể để ngươi mời ta được Trần Trường Sinh tỏ vẻ vô tội Nói như Ta có tiền mà Không khí lại trở nên tẻ nhạt Đường tam thập lục sắc mặt trở nên khó coi Hỏi vậy tại sao lúc nãy ta gọi món ăn sắc mặt của ngươi lại khó coi đến thế Trần Trường Sinh suy nghĩ cảnh tượng lúc trước tượng như hiểu điều gì, có chút ngượng ngùng, giải thích bởi vì Người gọi canh phi tứ Tên có vẻ là ông bổ Kỳ thực lại là món nóng Ăn vào mùa đông thì rất tốt Nhưng bây giờ là mùa xuân Uống canh này sẽ sinh ra hư hỏa Không tốt cho thân thể Đường Tam Thập Lục hoàn toàn không ngờ tới người này lại suy nghĩ mọi chuyện theo phương diện này Hỏi chẳng lẽ các món còn lại cũng không được hay sao Đó toàn là món ăn nổi tiếng mà Trần Trường Sinh dùng giọng nói bình tĩnh giải thích sông đầu ngư là loại cá dưới biển sâu Thức ăn của nó là cá tôm rắn biển Trong thân thể của nó trầm tích quá nhiều độc tố Nếu là nấu với nước còn được Nấu canh cũng có thể ăn Nhưng đem đi hấp ăn vào không tốt cho thân thể Hơn nữa chúng ta chỉ có hai người ăn quá nhiều thịt không tốt cho thân thể Mà thịt khô đều dùng thịt ba chỉ để làm quá nhiều dầu mỡ tốt nhất là đừng ăn Hắn suy nghĩ một chút Sau đó bổ sung hồng du thuận phong và tai heo đều là đồ tốt Nhưng hai thứ này nếu kết hợp với nhau Ăn nhiều sẽ đau bụng loạn tâm Đối với thân thể cũng không nên Ngừng lại Đường tam thập lục không thể nghe nổi nữa Trần Trường Sinh nói một loạt vấn đề không tốt cho thân thể Những lời này tự như con ruồi vo ve ở bên tai hắn Làm cho hắn thật sự không thoải mái bất luận là người nào Sau khi cao hướng gọi đồ ăn mà nghe được những lời này Cũng sẽ mất đi hướng thú thức ăn Dĩ nhiên không phải loại nào cũng tốt cho sức khỏe Nhưng lúc ăn cơm ai thèm nghĩ đến những chuyện này Hơn nữa còn chú ý nghiêm khắc giống như hắn Nếu như Trần Trường sinh là một lão giả cực kỳ để tâm tới dưỡng sinh thì còn được Nhưng hắn rõ ràng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi Đối với thân thể không tốt thì làm sao? Chẳng lẽ ăn vào sẽ chết ngay ư? Đường Tam Thập Lục lạnh lùng nói Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình nói sẽ không chết ngay Nhưng nhất định sẽ chết sớm Đường Tam Thập Lục không còn lời nào để nói Rất tò mọt, hỏi vậy bình thường ngươi ăn món gì? Trần Trường Sinh đáp hai lạng thịt Hai cân rau Hoai lan hoa màu ý Hai ngày sẽ ăn một con bạch ngư trong suối Không uống canh Đường Tam Thập Lục hỏi ăn như thế trong bao lâu Trần Trường Sinh nói từ khi hiểu chuyện đều ăn như thế Lần này đến phiên đường Tam Thập Lục cao mày Hắn cảm thấy mấy món ăn này Nghe cũng không dễ ăn Mà muốn ăn 14 năm như vậy Cuộc sống thê lương tới chừng nào trước Hắn thật sự rất thương cảm người này Lúc ăn cơm Hai người rất yên tĩnh Đường Tam Thập Lục cảm thấy đồ ăn quá mức bình thường Trần Trường Sinh cảm thấy đồ ăn quá mức hại sức khỏe. Tóm lại hai người đều không vừa ý Dĩ nhiên Chuyện này căn bản không thể nào hòa hợp Tựa như đậu hoa so với bánh chưng. Mục tiêu khẩu vị và sức khỏe trong ăn uống thủy chung là lĩnh vực va chạm kịch liệt nhất của loài người Lần chiêu đãi đầu tiên trong cuộc đời của trần trường sinh kết thúc một cách qua loa như vậy Hai chén trà thơm được dâng lên Hai người tuổi ý hàng huyên mấy câu về tình hình khảo hạch của thiên đạo viện Đường Tam Thập Lục lại hỏi hỏi hắn chi tiết cuộc thi ở Trích Tinh cùng với hai nhà học viện khác. Đối với việc đại chu quân đội cũng bị thần tướng phủ gây sức éo tỏ vẻ nghi ngờ. Sau đó cũng không bình luận thêm gì. Mấy cuộc chuyện phím đầu tiên bình thường khi quen bạn mới. Cũng sẽ nói một chút chuyện lúc còn bé cùng với sự việc xảy ra lúc trưởng thành tìm kiếm những sở thích chung nhưng chuyện của hai người bọn họ khi còn bé thật sự đơn điệu nhàm chán đến làm trình độ làm cho người ta phát điên lên cho nên căn bản không thể bắt đầu từ phương diện này để tránh cho hai mặt nhìn nhau quá mức lúng túng đường tam thập lục đứng dậy nâng chén trà ở trong phòng tùy ý đi lại Từ sảnh thức đi tới ngoài ban công sau đó trở về Nghĩ tới người này có thể ở khu vực ngay ngoài thiên thư lăn thuê một căn phòng lớn như vậy Rõ ràng không thiếu tiền Chính mình lúc trước hiểu lầm thật sự có chút buồn cười Lúc đi tới giá đường đồ vật trong sảnh thức Ánh mắt đường tam thập lục vô tình rơi vào trên kệ Sau đó cũng không hề rời đi nữa nơi đó có một thanh kiếm Thanh kiếm kia nhỏ nhắn So sánh với dao găm bình thường không dài hơn bao nhiêu Hơn nửa rất nhỏ Nhìn cực kỳ thanh tú Vỏ kiếm là vỏ da bình thường Chuôi kiếm cũng rất giản dị Từ trong ra ngoài biểu lộ khí tức tầm thường Không có một điểm nào làm cho người ta chú ý Cũng không có ro bụi hay vết máu Tóm lại thanh kiếm này tầm thường tới cực điểm Nhưng lại làm cho hắn rất muốn thân cận Đường Tam Thập Lục dơ tay muốn cầm chui kiếm Trần Trường Sinh đã vội dơ tay ra ngăn cảnh Hắn đem chui kiếm nắm lấy trong tay Đường Tam Thập Lục nhìn hắn một cái Trần Trường Sinh nhìn hắn Nói đây là kiếm của ta Đường tam thập lục nâng chén trà Trong chén trà có làng khói tỏa ra Trong làng khói vẻ mặt tuấn tú lạnh ngạo của hắn càng thêm rét lạnh cho nên ta không thể chạm vào ư Trần trường sinh để ý thấy hắn có vẻ không vui Cũng có chút bất an Nhưng vẫn kiên trì nói ngươi phải hỏi ta trước mới đúng Ta đồng ý ngươi mới có thể cầm Đường tam thập lục thu hồi tay phải Phước tay áo ngồi xuống ghế Đem chén trà đặt trên chiếc bàn trước mặt Trần trường sinh có chút lúng túng Cảm giác mình đã làm sai chuyện gì được rồi Hắn cũng không nghĩ mình đã làm sai chuyện gì Chỉ là dù sao đây là người bạn đầu tiên của hắn Cho nên nhìn đối phương không vui nên hơi lo sơn U Vinh Quy, quy, oh. đi tới trước bàn, đem đoạn kiếm trong tay đưa tới. Đường Tam thập lục ngẫm đầu nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn. Trần Trường Sinh đem thanh kiếm đưa gần hơn một chút. Đường Tam thập lục không chịu nhận lấy kiếm, nói làm việc không phóng khoáng chút nào. Trần Trường sinh bất đắc dĩ Nghĩ thầm rốt cuộc là ai không phóng khoáng chứ Là ai đang giận dỗi như một tiểu hài tử chứ Hắn không có biện pháp gì Đi trở về bên cạnh giá đặt thanh kiếm xuống Quay đầu hỏi ngươi tìm ta có việc sao Ở kinh đô ta chỉ quen biết mình ngươi Nghe nói chuyện của ngươi Tự nhiên muốn tới xem một chút Không cần khách khí ta chính là người khoan hậu nhiệt tình như vậy đấy. Đường tam thập lục vẻ mặt hờ hưởng nói dĩ nhiên. Chuyện này cũng dựa trên cơ sở ta cảm thấy rất tán thưởng ngươi. Ngươi phải biết rằng, Ta rất ít tán thưởng bạn cùng lứa tuổi. Ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Trần Trường sinh ngẩn người, nói chuyện này. Cảm ơn. Cảm ơn. Chỉ cảm ơn Xuân là đủ rồi sao? Vừa rồi không phải mới mời ăn cơm sao? Đường Tam Thập Lục đứng dậy, nhìn hắn nói ta quyết định thu ngươi làm tiểu đệ. Trần Trường Sinh hỏi làm tiểu đệ là có ý gì? Đường Tam Thập Lục rút chân thành giải thích chính là từ nay về sau ngươi hãy đi theo ta đi. Trần Trường Sinh nghiêm túc giải thích không được, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm, không có cách nào đem thời gian cho ngươi được. Đường Tam Thập Lục là một thiếu niên cao ngạo, thương tiếc Trần Trường Sinh có tài nhưng lại không gặp thời, mới có tới khách sạn dò hỏi. Nếu đối phương không tiếp nhận, tự nhiên không muốn nói thêm, chỉ là có chút không giải thích được chuyện gì. Tiếp tục thi vào học viện Tại sao ngươi nhất định phải gia nhập học viện Ngươi kiên trì vì nguyên nhân gì chứ Trần Trường Sinh hỏi ngươi thì sao Ngươi tới Kinh Đô có mục đích gì Ta muốn tham gia đại triêu thí Ta muốn xếp hạng nhất Đường Tam Thập Lục vẽ mặt ngạo nhiên nói Bỗng nhiên Hắn nhớ tới con Phượng Hoàng con hiện tại còn đang ở Thánh Nữ Phong, nếu như nàng trở về mà nói. Ta muốn xếp hạng thứ hai đại triêu thí. Hắn cãi chính, bỗng nhiên lại nhớ tới Thu Sơn Quân, nếu như người kia tham dự đại triêu thí lần này. Được rồi, mục tiêu của ta là xếp hạng thứ ba đại triêu thí. Nhưng tóm lại ta muốn khắc tên của mình ở trên tấm bia đá trước thiên thư lăng Đường tam thập lục cuối cùng xác nhận Quả nhiên chí hướng thật xa, bội phục bội phục Trần trường sinh nhìn hắn tán tháng Bỗng nhiên lại nghĩ đến một việc Hỏi vậy đến lúc đó chẳng phải ngươi sẽ đổi tên thành đường tam Đường tam thập lục im lặng, ngược lại hỏi ngươi thì sao Mục đích tới kinh đô của ngươi làm gì? Trần Trường Sinh thành thực nói ta cũng muốn tham gia đại triêu thí Đường Tam Thập Lục cực kỳ bất ngờ giật mình Trần Trường Sinh nói ta không muốn đứng thứ hai hoặc là thứ ba Đường Tam Thập Lục khuyên nhủ con người quả thật phải biết vị trí của mình Nhưng không thể đáng mất lòng tin Chớ quên Chỉ cần đại tiêu thí có thể xếp hạng tam giáp Đã có thể bước vào thiên thư lăng Bỗng nhiên, thanh âm của hắn đột nhiên đình chỉ Bởi vì Trần Trường Sinh nói tiếp Ta muốn đứng hạng nhất Trần Trường Sinh nhìn hắn nói Ta không thể thể đứng thứ hai hoặc thứ ba Ta chỉ có thể đứng hạng nhất Hoàn toàn an tĩnh Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên có vọng động muốn quay mặt rời đi. Hắn phát hiện hôm nay mình liên tục rơi vào hoàn cảnh không còn lời nào để nói. Bởi vì chuyện mà người này làm, lời mà người này nói, thường xuyên làm cho người ta không còn lời nào để nói. Chỉ muốn hột máu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi